thought Here's a thinking process to arrive at the desired transcription: 1. **Analyze the Request:** The user wants me to transcribe the provided audio segment into Vietnamese text. 2. **Formatting Constraints:** Only output the transcription. No newlines Lúc Hằng đến nơi Những khuôn mặt quen thuộc đã tề tiểu đông đủ Sòng bạc chiều thứ sáu Bao giờ cũng náo nhiệt hơn những ngày khác Bởi có thêm nhiều tay chơi cuối tuần Kèm theo răm ba Người chầu dìa đứng bu quanh Tìm cảm giác mạnh Bà Xuân chủ nhà Đang châm thêm nước lạnh vào máy lọc cà phê Liếc nhìn đồng hồ trên tường Và hỏi Hằng Ở sở tới thẳng đây phải không Cơm nước gì chưa Hay là ăn dĩa bánh cuốn này cho nó chắc bụng đã Không lại đói Bà biết Hằng mò đến giờ này Tức là sẽ ngồi lại cả đêm Nhưng chuyện ăn uống Đối với Hằng không quan trọng Nàng lách đám đông Tìm một khoảng trống thò đầu vào Theo dõi ván bài đang căng thẳng Chù xăng nhắc lại Lời mời một lần nữa Hằng mới hứng hở đáp ừ, Ăn tiền sướng hơn Bánh cuốn thì làm sao mà ngon bằng tiền Bà Xuân tiến lại sau lưng Hằng Làm ra vẻ ân cần Đừng có nóng gỡ Ai chạy mất mà lo Giàm sơi thêm bánh cuốn đã Hằng không nói gì nữa Nàng đã dồn hết tâm trí vào những quân bài Đang bày ra trước mặt Trung quanh chiếc bàn tròn phủ một lớp mền mỏng Sáu con bạc gồm cả đàn ông lẫn đàn bà Đầu cúi thấp Mắt mở trừng trừng Tập trung mọi nỗ lực vào cuộc ăn thua Quanh canh xì phé đang ở vào hồi gây cấn nhất Khói thuốc bốc lên dày đặc Quyện quanh cái bóng đèn 300W sáng rực Treo lơ lửng trên đầu họ Rồi một bà bỏ cuộc Bên cạnh bà Gã đàn ông ném thêm tiền vào, run, run rút quân bài chót, khum bàn tay, vẹo mồm nặn từ từ cho sướng mắt. Có người trầm ngâm xoa cằm tính toán, có kẻ suy nghĩ trùng hẳn lớp da trên trán. Không khí cực kỳ nghiêm trọng, khiến kẻ trong người ngoài đều tự dưng im lặng. Nghiêm trọng ở chỗ, tổng số tiền quăng vào nọc đã đắp thành một đống khá cao, trong đó có nhiều tờ giấy trăm. Khá lâu Đám người trầu dìa mới suốt ruột ghé tay nhau thì thầm bàn tán Họ là những kẻ đang nôn nóng chờ nhập cuộc Hoặc đã cháy túi rút khỏi vòng chiến Nhưng còn nuối tiếc nán lại quan sát Hằng ẩn lên liếc qua một lượt Nhận ra hầu hết những khuôn mặt mà nàng đã từng có dịp đụng độ nhiều lần Mắt nàng dừng lại ở Nghĩa Và nén tiếng thở dài Vì thấy sắp tiền trước mặt Nghĩa trội vượt hẳn cả năm người kia Nghĩa vẫn hên như tuần trước Gã ngồi ướn người ra thành ghế dáng điệu thoải mái Của một kẻ tự tin Bàn tay phải gã cầm cây bài nặn Khẽ dơ lên chào Hằng Hằng gật đầu đáp lại Và phá tan không khí yên lặng Bằng một lời khen miễn cưỡng dành cho Nghĩa Lúc nào vốn cũng trùm làng Tài thật Nghĩa nhách mép cười thỏa mãn và nói Đen tình đỏ bạc chị ơi Câu nói quen miệng người ta thường nghe Ở các sòng bài Chẳng mang một ý nghĩa nào cả Nhưng trợt làm Hằng để ý đến Nghĩa Chưa bao giờ Hằng mãi may bận tâm đến gã Mặc dầu hầu như lần nào đến đây Cũng thấy gã có mặt Gã thua Hằng ít lắm cũng năm bảy tuổi Lấy vợ lần nào hay chưa thì Hằng không biết Chỉ chắc chắn một điều là hiện Nghĩa sống một mình Ở song bài Nghĩa có phong độ của một tay chơi hào sản Không ăn non, không chạy làng Cho nên từ chủ chứa đến con bạc Đều có thiện cảm Xì phé đái ngộ Nghĩa thường xuyên Từ ăn tới Huệ ít khi thua có dạo người ta ngờ gã đánh bịp định tẩy chach nhưng gia chủ hết lời biện hộ vì biết rõ nghĩa sòng phẳng và lại bài ni lông đặt trong cái hộp nhỏ bằng gỗ làm sao đánh dấu nghe chuyện hot nhất tại đọc